Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Chứ phải mình con hắn Lam đứng bật dậy lôi cánh tay Cúc M Mày đi ngay sang đây với tao Tao sẽ cho ông một trận được tốc cổ Mày đi ngay Cúc kéo Lam ngồi xuống Chị bình tĩnh Ngồi xuống đây đã Có hai cách cư xử Một đó, là chị mắng một trận cho đã Rồi ta hết mọi tội cho anh ấy Và tiếp tục sống bình thường hay là bỏ luôn Mà nếu định bỏ luôn thì phải có kế hoạch Không có ồn ào Lam ngồi xuống Nhưng bứt dứt nói to Tao thì tao phải xé xác nó ra Không thì tao điên mất Cúc điềm tĩnh nói Chửi anh ấy thì chỉ có một cái lợi duy nhất là hả giận thôi Nhưng mà lại có nhiều cái, cái bất lợi khác Và lại Anh ấy gian dứa với người khác thì mới nên chửi Chứ lăng nhăng với con Con con hàng mà làm ầm Nên người ngoài biết thì thì xấu mặt cả nhà mình đấy Cúc Daniel lên được đúng nhược điểm của Lâm Nàng vốn nặng tình gia đình Trọng danh dự và thể diện Từ nãy đến giờ nàng còn ngồi náo nải đây chỉ vì hắn. Giá ly triệt ngoài tình với người khác thì có lẽ từ nãy đến giờ Lam đã lao về trừng trị đích đáng rồi. Nàng im lặng một lúc rồi hỏi Cúc. Thế, theo mày thì thì bây giờ ta nên xửng sao? Cúc dè dặt đáp, thì chị phải quyết định lấy. Em suối chị bỏ anh Triết rồi rồi mai kia anh ấy ỉ ơi vài câu chị siu lòng thì chị sẽ coi em như kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chị và lúc ấy thì mặt mũi nàng em như anh chiết nữa. Anh ấy còn coi em ra cái gì nữa? Lam quả quyết: "Thì cứ nói đi, ý mày làm sao?" Thâm Thâm Quốc cực kỳ khinh bỉ chiết, dù chết có chết ngay bây giờ thì nàng cũng chẳng mấy mấy xúc động, nhưng nàng không giải thổ lộ cho Lam biết, chuyện đời lắm khi phản ứng ngược. Khi mình để lộ cho người khác biết mối hận quá lớn của mình đối với một kẻ thứ ba thì biết đâu chẳng gợi lòng thương hại của người ta, hết người ta đang đồng ý với mình. Bỗng lại Đổi ý, vì thấy mình nhỏ nhen. Với Cúc lúc này, Nói hết được nỗi lòng chất chứa đã lâu, Cúc thỏa mãn lắm rồi, Chẳng cần đẩy Lam đi quá xa, Nàng nhắc lại, Tùy chị thôi, Nhưng mà nếu chị định bỏ anh ấy, Thì cái lắng lặng thu xếp mọi chuyện, Xong xuôi tất cả rồi chửi một lần cho thậm tệ rồi chia tay. Lam ngước lên hỏi, Thu xếp cái gì? Tao dọn đồ đạc sang đây là xong chứ, Có có gì mà phải ràng dai. Cúc thực tế, Thế à, Tiền bạc của chị ra sao? Số 3 ngay đứng tên. Nếu chị định bỏ anh Chết á, thì việc đầu tiên là sáng mai ra ngân hàng rút hết tiền chuyển sang chương mục của em. Lam gật cù đồng ý và chật kinh ngạc về sự tính toán của Cúc. Làm như Cúc đã chuẩn bị từ lâu cho ngày đổ vỡ của Lam và Chết. Cúc lại hỏi Cái xe đứng tên chị hay là tên anh Chết vậy? Lam chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại gieo. Cúc nhắc lên và nhận ra giọng của Chết ở đầu dây bên kia. Chết hỏi À, Cúc hả chị Lam còn bên đó ông Cúc Cúc giật mình đưa mắt nhìn Lam và bảo Chết Con Chết nói à, Cúc bảo chị về ngủ nhé Mai còn đi làm Cúc cho điện thoại cho Lam và dặn nhỏ Chị ngủ bên này với em Về làm cái gì Lam gật đầu cố lấy giọng bình thản nói với chồng uhm, Anh đi ngủ đi Em ở bên này với Cúc à, Sáng mai đi làm luôn Chết còn ngần ngờ muốn nói thêm điều gì đó Nhưng Lam đã vội vàng gác máy Cúc đề nghị Chị lấy đồ ngủ của em thay đi Vào giường nằm nói chuyện Vừa nói Cúc vừa bước vào phòng Mở tủ lấy bộ đồ mỏng Đem vào bồn tắm cho Lam Lúc nàng trở ra vẫn thấy Lam ngồi tư lựa trên sofa Đầu hơi cúi Đôi tay mân mê cái bóp nhỏ đựng tiền cắt Mà hằng mua tặng Lam cách đây một năm Cúc lại gần khẽ kéo tay chị và nói Thôi chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến đi vào nằm với em. Lam Miễn Cường đứng dậy, gắng gượng nhìn em mỉm cười nhưng mắt long lanh nhỏ lệ. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, để nguyên cuộn áo leo lên úp mặt xuống gối. Một lúc sau cúi trở lại nhìn chị nằm bất động, mái tóc xõa sau lưng như một cái xác không hồn. Cục xúc động đứng chờ cửa và chợt hối hận vô tận, thà cứ im lặng chịu đựng sự hiểu lầm của Lam còn hơn mang bản tin giết người kể cho Lam nghe. Cúc gión dén lại gần, ngồi xuống nắp giường, đặt tay lên vai Lam khẽ lay. Biết thế thì em không nói cho chị biết, chỉ vì em thương chị, em em xin lỗi chị nhé. Lam từ từ xoay người nằm ngựa, nước mắt tran hòa, loang lộ, rất phấn mỏng trên má, nàng gượng cười. Đáng lẽ thì em phải cho chị biết ngay từ ngày đầu tiên bắt gặp con Hằng kìa. Lam bỏ dở câu nói, giữ người nằm xích vào trong, nhường một khoảng trống cho Cúc. Cúc đứng dậy ra tắt hết đèn ngoài phòng khách, rồi trở vào nằm xuống bên cạnh Lam, kéo chăn đắp ngang ngực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net